Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một câu nói, uống một ly nước, anh lại nhìn ra xa xăm. Giờ tính sao, toàn là quyền của em đấy. Hai người im lặng tầm vài phút, thì lệ hằng lúc này mới lên tiếng. Bây giờ em muốn xem cô gái này sẽ làm gì trong lúc em bị ảo giác. Luân tròn mắt, như thế có được không? Hằng gật đầu và luân tiếp. Nhưng chuyện này rất nguy hiểm đó. Đã có camera của anh rồi còn gì? Anh sẽ ở phòng và theo dõi xem cô ta muốn làm gì. Luân suy nghĩ trong giây lát ghé sát tay của Hằng, anh lại thì thầm. Anh có ý này hay hơn. Bây giờ em cứ làm theo như thế này. Thế này, đúng rồi, nhá, cứ thế nhé Ok, vậy giờ chúng ta về đi. Luân và Hằng đứng lên bước ra khỏi quán và rời đi. Luân chở Hằng đi ăn uống nhẹ. Và sau đó Luân chở Hằng đi mua một cái gì đó. Rồi họ cùng nhau trở về khách sạn. Dưới sảnh lúc này Hằng và Luân đã lại gặp Trang. Trang nở một nụ cười. Dạ thứ chị, em đã bật tinh dầu xả theo lời dặn của chị rồi đấy ạ. Hằng vẫn giữ nụ cười của mình mà nói. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Giờ em có thể về được rồi. Dạ vâng, em chào chị. Em chào anh nhé. Sau khi Trang cúi chào hai người, thì cô có quay lưng bước ra khỏi khách sạn. Nhưng đi khoảng 100 m thì đột nhiên cô quẹo vào một căn nhà gần đó. Khoảng một tiếng sau, Thì Trang đi ra và quay trở lại khách sạn bằng một lối mòn. Trên phòng Hằng lúc này cô đang ú ớ và gào thét trong điên dại, nhưng tuyệt nhiên không có thấy Luân đâu. Luân không qua phòng của Lệ Hằng mà ngồi ở phòng mình, dán mắt vào chiếc iPad và theo dõi từng cử chỉ hành động của lúc này đang quằn quại ở trên giường thì cánh cửa phòng từ từ mở ra, một người con gái mặc áo dài trắng, tóc xõa hết gương mặt bay vào trong phòng. Vừa vô đến nơi thì cửa tự nhiên đóng sầm lại. Lệ Hằng thấy vậy thì run sợ, ngồi lên bó gối và hét toán lên. Tiếng nói lanh lành như từ hư vô vọng về. Hãy trả lại mạng cho tôi. Trả lại mạng cho tôi. Hằng lúc này nhìn vào người ấy, cô đã nhìn rõ và thấy trên gương mặt ấy đầy những vết sẹo do dao cứa và những cục u lên phòng dộp như bị phòng dạ thì phải. Cô, cô, cô là ai? Cô, cô là ai? Lệ Hằng run dày lên tiếng Nhưng người con gái áo trắng vẫn cứ tiếp tục tiến lại gần Lệ Hằng không nói câu nào Nhưng đột nhiên đèn phòng bật sáng cùng với tiếng nói Thôi hạ màn được rồi đấy cô gái ạ Hồn ma áo trắng không phải là hồn ma Mà nói đúng hơn là cô gái áo trắng Đi trên chiếc ván trượt tự cân bằng Lúc này đang hốt hoảng nhìn về phía sau Thì ra đó chính là Minh Luân đang từ từ tiến vào Cô gái cho chiếc ván trượt lùi dần về phía góc tường. Đến khi không còn đường lui nữa, thì cô gái mới nói trong sự sợ hãi. Các người... Các người biết toàn bộ rồi hết sao? Ôi xời... Diện còn kém lắm cô gái ạ. Bây giờ như thế này nhá Một là ngồi xuống đây nói toàn bộ sự thực. Hai là chúng tôi sẽ gọi công an đến. Tôi cho cô 10 giây để chọn nhá Nào, tôi đếm đây. Minh Luân vừa nói vừa móc trong túi ra chiếc điện thoại và bắt đầu đếm. 1 Hai... Ba... 4, 5 và 6. Thôi thôi thôi thôi, thôi được rồi, tôi sẽ nói, tôi sẽ nói. Vậy mới giỏi chứ. Bây giờ cô ngồi xuống đó, bỏ hết trang phục hóa trang ra, rồi chúng ta sẽ nói chuyện, ok? Sau khi cởi bỏ toàn bộ lớp hóa trang, thì cô gái tên Huyền Trang lúc này chỉ ngồi cúi mặt đối diện với Luân và Hằng. Hằng lúc này thì mới lên tiếng. Sao em lại làm như vậy với khách sạn của chị? Dạ, dạ tại tại em muốn Em muốn tìm ra sự thực ạ. Vừa nói đến đây thì toàn bộ điện của khách sạn đã vụt tắt. Nhưng nhanh như cắt, trên tay của Luân đã cầm điện thoại và vội vã bật đèn pin lên. soi về phía Trang vì sợ cô sẽ chạy mất. Anh bỗng lạnh cả sống lưng. Khi cảnh tượng lúc này làm cho một chàng trai như Luân cũng đã bị đứng hình. Sau lưng Trang lúc này là một bóng người mờ ảo. Bóng, thực sự là bóng người mờ ảo. Một người con gái mặc một bộ áo dài màu vàng. Đã loang lổ, những vết máu khô vẫn còn đọc lại. Tóc xóa dài, đứng đó nhìn về phía của Luân. Mặt thì u buồn. Đột nhiên đèn chớp sáng, rồi lại vụt tắt ngay sau đó. Vòi nước trong nhà tắm bỗng xả nước rồi cũng nhanh chóng im bạt đi. Mọi thứ đã trở lại về với trạng thái bình thường của nó. Ngồi trước mặt Luân lúc này, vẫn là cô gái tên Trang. Luân nhìn qua bên Hằng, dường như lúc này cô cũng đã nhìn thấy những gì Luân đã thấy, nên giọng ấp úng, Hằng nói trong run sợ. Người, người, người lúc nãy, người lúc nãy là ai vậy? Nói đến đó, thì hằng ôm trầm lấy Luân, không dám nhìn về phía Trang nữa. Trang cũng ngạc nhiên lắm, không nói được lời nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net